Huyền không có nghe rõ đâu đó nha Đằng sau hai cánh tay người ta chạm lấy vai của tôi Mà từ từ xoay lại Khi tôi đối diện với Thắng Đã bắt gặp nụ cười treo ghẹo của Thắng Dành cho mình Huyền không nghe rõ Thế sao lại biết tôi nói bậy hả Thì... Thì sao Thắng kỳ cục thật đấy Huyền không giỡn nữa nha Tôi có giỡn bao giờ đâu Lần này đột nhiên Thắng nghiêm túc hẳn Gương mặt điển trai trở tắt hẳn nụ cười Rồi Thắng đột nhiên một lần nữa cầm lấy tay tôi Dưới cái nắng gai gắt đang giữa trưa nóng bức Thắng nhìn tôi rồi thổ lộ đôi lời Thật ra những gì tôi nói với Huyền Chưa câu nào là giỡn cả Chỉ có những khoảng thời gian Câu nói thốt ra được Huyền cho là bông đùa thôi Thắng thích Huyền Nếu có thể chúng ta Nghe tới đây Bớt chọt trong tim tôi dâng lên những cảm xúc khó tả lắm Bàn tay đang được Thắng nắm Cũng vì hồi hộp mà diện ra đầy mồ hôi Tôi biết cảm giác này tôi cũng đã rung động với Thắng Và trong tim tôi Ít nhiều cũng đã khác ghi hình bóng của Thắng một phần rồi Nhưng mà tôi mới ly hôn chồng Trái tim còn chẳng chịt những vết xẻo chưa lành Trong ký ức vẫn còn ác cảm Khi gọi là hạnh phúc gia đình Thì làm sao tôi có đủ can đảm Để mà nói ra những lời yêu thương cùng với Thắng Với lại còn một chuyện nữa Tôi cũng rất sợ Gia đình của Thắng sẽ không chấp nhận một đứa con sâu Mang bao điều tiếng như tôi Thế nên cuối cùng, dù là biết Thắng tốt, nhưng mà tôi không đủ can đảm để nói lời yêu với Thắng. Dù cho tôi biết, con tim mình đã mở lối để cho Thắng đi vào. Không để Thắng nói trọn vẹn cả câu, tôi liền giả vờ cười cười, rồi nói một câu. Nắng quá, thôi Thắng vào nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp nha. Những lời định nói ra vì câu nói này của tôi mà Thắng đành im lặng. Thắng nuốt nước bọt. Ánh mắt nhìn tôi đầy buồn bã. Vô thức bàn tay của Thắng cũng buông lơi bàn tay của tôi ra khỏi Thắng. Rồi Thắng trầm giọng buồn buồn. Thôi, huyền vào nhà đi. Tôi về luôn đây. Đầu dày chiều tôi có việc bận rồi. Cánh tay tôi vì cái buông tay của Thắng mà nhanh chóng rơi xuống không chung. Tôi từ từ thu cánh tay của mình về rồi nhìn Thắng chạy xe ra về. Tim tôi thắt lại. Biết là Thắng sẽ thất vọng lắm. Biết là tôi làm vậy Sẽ lỡ một nhân duyên tốt Nhưng mà nếu như sau này Thắng sẽ không bao giờ tỏ tỉnh lại với tôi nữa Nhưng với tôi Tôi cảm thấy mình không hối hận Vì việc mình đang làm Nếu đủ yêu thương Thời gian sẽ trở lại Còn hạnh phúc không đầy Thì cũng như mây gió thoáng qua mà thôi Thắng về rồi Trên con đường nhỏ đã khuất bóng Tôi cũng thất thểo quay lưng đi vào nhà Lòng tôi nặng nề một cảm giác khó tả Ngồi xuống ghế, tôi đưa tay cầm bình trà Rộn sót cho mình một ly Vị trà nóng, đắng thấm vào cổ hỏng Rồi trôi tuột xuống, sau đó dịu lại Dư vị này cũng giống như cảm xúc của tôi hiện tại Có ngọt, có đắng Có cả những sóng sánh trong nỗi lòng Mà chẳng biết mình phải xử lý thế nào đây Một bên là cuộc đời mình Một bên là tiếng đời dị nghị Tôi chẳng biết mình phải sống sao Cho tròn vẹn được Nên vừa uống trà Mà tâm trạng tôi như rơi xuống vực thảm vậy Trên mi mắt lúc nào cũng ươn ướt, ướt Những giọt lệ lăn dài Ba tôi từ đằng sau đi ra Ông nhìn tôi rồi lại lắc đầu thở dài Giọng ba ôn tồn hỏi Thằng Thắng nói gì với con Mà con buồn về Hà Huyền Tôi quay lại nhìn ba Sau đó vội đưa tay lên lau nước mắt Rồi bình tĩnh lắc đầu Không có gì đâu ba Tại con nhớ lại những chuyện cũ Nên con buồn thôi ba Con có muốn ba kể về Thằng Thắng cho con nghe không Đột nhiên ba lại nhắc đến Thắng, khiến cho lòng của tôi bỗng trỗi lên những tò mò và bất chợt tôi lại nhớ những câu nói không đầu không cuối của Thắng. Thật khó hiểu nên sẵn ba đang định kể gì đó, tôi liền gật đầu. "Ba kể đi ba, con đang nghe ạ." Ba tôi gật đầu, ánh mắt sau lớp da nhăn nheo lại ánh lên niềm chăm Ba từ từ ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng hút, sau khi làn khói trắng được phả ra, Ba nhắm mắt nhớ lại rồi lên tiếng. Con có nhớ cái ngày con bị thằng Phong chắn đường rồi rời trò bậy bạ với con không? Tôi gật đầu, nóng lòng nghe tiếp. Tự nhiên ba nhắc lại, làm ruột gan của tôi cũng như từng đọt cuộn lên. Con nhớ, mà sao ba lại hỏi vậy hả ba? Ừ, đêm đó thẳng thắng có ngồi lại. Ban đầu nó định giấu ba, nó cứ vòng vo hỏi thăm sức khỏe của ba mãi. Rồi không hiểu sao một lúc suy nghĩ, nó lại kể hết cho ba nghe. Nó nói nó cũng muốn giấu ba lắm, nhưng nó sợ con là con gái, nếu không có ai biết chuyện mà đứng ra bảo vệ con thì chắc chắn con sẽ lại bị gia đình Thằng Phong làm phiền hoài, rồi mọi người xung quanh không rõ sự việc sẽ đi buôn dưa lê đủ chuyện. Nên nó quyết định kể cho ba nghe. Và sau khi nó kể xong, nó còn xin phép ba từ nay về sau cho nó được bảo vệ con, nếu gia đình Thằng Phong mà còn gây rắc rối cho con. Thì ba cứ gọi cho nó Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào Nó cũng sẽ chạy về để lo cho con Lúc đó nghe nó xin phép ba như vậy Ba cảm động lắm Vừa cảm động lại vừa căm phẫn tột độ Khi nghe thẳng Phong muốn hại con Và trước khi ba gật đầu đồng ý với nó Thì ba cũng có hỏi nó lại một câu là Ba cảm ơn con Nhưng con cho bác hỏi Tại sao con lại muốn bảo vệ cho con Huyền vậy hả? Bác thì không khó Nhưng mà con biết đấy Bác không muốn con Huyền phải chịu thêm bất cứ điều tiếng gì không hay nữa Với lại bác cũng chưa muốn nó vừa ly hôn Đã trao tình cảm trai gái cho người khác Nên bác hỏi thật Con và con Huyền Hai đứa có trao tình cảm cho nhau rồi hay chưa? ba hỏi nó vậy đó Nó cũng thật thà nói cho ba biết Là nó thương con từ những ngày còn đi học Nhưng âm thầm không cho con biết Ngày ba mẹ nó sang đây dạm hỏi con Con không chấp nhận Nên nó buồn luôn đến bây giờ. Và chuyện vợ chồng nó thì bà cũng có kể cho con nghe rồi đấy. Thẳng thắng nó bị gài thôi con. Im lặng một lúc, bà đưa điếu thuốc lên miệng rồi nói tiếp. bà thấy thẳng thắng nó cũng tốt. Nên thôi thì nếu con có tình cảm với nó thì cứ tiến tới đi con. Ba già rồi, không sống được lâu nữa mà lo cho con. Nên dù gì có một tấm chồng cũng đỡ hơn đó con. Ba nói tới đâu, tôi bất ngờ đến đó. Vì tôi không nghĩ thằng đã thương tôi trong một thời gian dài như vậy Nhưng dù cho thế nào đi nữa Thì tôi cũng chưa sẵn sàng để bước tiếp một mối quan hệ Nếu là tôi của ngày xưa Tôi sẽ bất cần sai đúng Bất cần mọi cản trở từ người ngoài để yêu thắng Bằng một tình yêu nồng nhiệt nhất Nhưng với tôi bây giờ Tôi chỉ muốn mình tập sống chậm lại Cũng như có lần thằng đã nói Có những chuyện tôi nên suy nghĩ kỹ Rồi hãy quyết định Vì nếu tôi quyết định vội vàng Đến khi kết cục không như mong đợi Chẳng những ảnh hưởng không chỉ riêng tôi Mà còn ảnh hưởng cả những người thân bên cạnh Thắng nói như thế Với tôi lúc tôi vào Sài Gòn với Thắng Và hôm nay Chính những trải nghiệm thực tế tôi mới nhận ra Thắng nói rất đúng Đành thở dài Tôi nhẹ giọng trả lời ba tôi Con cảm ơn ba đã hiểu cho con Nhưng mọi chuyện Cứ để thời gian an bài đi ba Bây giờ con chỉ muốn ở nhà lo lắng Chăm sóc cho ba thôi Con không lấy chồng nữa cũng được Cái con nhỏ này Lại nịnh ba rồi Nịnh ba cho có nịnh ai đâu hả ba Đúng là Con gái rượu của ba Tôi mỉm cười Cúi đầu trước ba Ba tôi cũng cảm động đưa tay xoa đầu tôi Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn Hiện tại và tương lai tôi để cho thời gian quyết định Tôi bây giờ chỉ muốn ở cạnh ba Mong không mang ưu phiền đến cho ba Là tôi cảm thấy vui rồi Qua ngày hôm sau Sáng sớm tôi đi dạy từ nhà tới trường Đã nghe nhỏ to mọi người bàn tán ra vào Chuyện gia đình tôi và gia đình Phong ẩu đả nhau hôm qua rồi Nhưng mà không như những lần trước Họ nghe lời từ một phía gia đình Phong Và nói tôi là gái lăng loàn Mất dạy với mẹ chồng Nên chồng tôi bỏ tôi Còn tôi thì bỏ chồng theo dai Vân vân đủ chuyện họ bịa đặt Thì bây giờ tôi lại nghe do gia đình Phong ăn ở bất nhân Hành hạ con sâu rồi đuổi con sâu đi Sau đó rước con dâu mới về Nó cắm lại cho mấy cái sừng Họ còn bảo thấy tôi tội nghiệp Bị chồng bỏ tới bỏ lui Rồi còn theo phá Đa số họ nói như thế Nhưng cũng có một hai lời nói không hay Tôi nghe qua như vậy Rồi cũng thôi Vì tôi đã quá quen với những chuyện này Nên không lấy gì làm lạ cả Và cũng nghĩ đơn giản rằng Miệng họ họ có quyền nói Nói rồi họ sẽ thôi Việc của mình Mình thấy đúng thì mình cứ làm thôi Cuộc đời mình không cần phải sống theo ý của người khác. Thế nên tôi nghe xong thì chỉ đành thở dài rồi đi nhanh lên trường. Thế nhưng tôi nghĩ đơn giản thì chưa chắc người khác cũng nghĩ đơn giản như tôi. Mọi chuyện rắc rối tiếp theo là từ khi tôi đặt chân đến trường. Bình thường phụ huynh đưa bé đến học xong là vội vàng chạy đi làm, chẳng ai có thời gian để mà tụ tập. Thế mà hôm nay tôi vừa mới đến đã khá bất ngờ khi có một tốt phụ huynh đứng ở bên trường. Tôi nghe ở cổng, mọi người liền xì xào to nhỏ Có cả cô hiệu trưởng đứng giải thích với mọi người Và có cả những người quá khích Vừa nhìn thấy tôi, họ đã lớn giọng gay gắt nói Cho cô Huyền nghỉ dạy đi, hoặc con tôi nghỉ học Loại cô giáo nhân phẩm không có thế lấy tư cách gì mà dạy học sinh chứ Đúng đấy, cho cô Huyền nghỉ đi, cho nghỉ đi Tôi đứng thất thần, cổ họng nghẹn lại Khi nghe những lời chửi rủa đó Tôi có làm gì nên tội đâu chứ Tôi coi sai đâu, tại sao họ lại không nói tôi không có nhân phẩm. Ba năm qua tôi dạy bao nhiêu em khôn lớn, chưa bao giờ tôi đánh mắng, chỉ các em nửa lời. Tôi luôn dùng cái tâm, cái đức của mình để yêu thương bọn trẻ, vì tôi hiểu được cảm giác vắng đi tình yêu thương khi còn nhỏ. Nên tôi luôn dành hết tất cả mọi yêu thương mà quan tâm đến các em, để các em đến trường trong trạng thái thoải mái nhất. Bao nhiêu đó đối với họ là tôi mất nhân phẩm, chẳng có đạo đức sao. Thế đối với họ, đạo đức là gì? Nhân phẩm là gì Là ngọt ngào đầu môi Là phải có cuộc sống bên ngoài luôn hạnh phúc Trong mắt người khác Thế mới là đủ nhân phẩm hay sao Cuộc đời này không trọn vẹn đâu phải do tôi muốn Không lẽ với họ ly dị chồng là tôi sai Là tôi không có quyền ngồi trong nhà trường hay sao chứ Sao họ vô lý tới như vậy Tôi ước đến mức Chẳng thể thốt nên lời Định bụng lên tiếng hỏi lại những người đó Vì đâu lại phản ánh tôi Thế nhưng tôi vừa mới định lên tiếng Thì mấy chị em cùng trường đã kéo tôi đi nhanh vào Họ nói cho tôi biết, nếu mà tôi đứng đó đôi co với phụ huynh thì cũng chẳng giải quyết được gì, lại càng làm cho tình trạng thêm nghiêm trọng hơn. Nghe mọi người nói cũng có lý, tôi đành nghe theo rồi đi thẳng một mạch vào trong để cho cô hiệu trưởng xử lý mọi chuyện. Tôi đi vào phòng hiệu trưởng ngồi, nước mắt lần lượt chảy dài, không cách nào kiểm soát nổi. Cho đến khi chờ tầm một tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng tôi cũng thấy cô hiệu trưởng đi vào. Trên tay cô cầm một xấp hồ sơ và một phong bì trên tay. Tôi cứ nghĩ đó là hồ sơ của một giáo viên mới xin vào. Ai ngờ, đến khi thấy cô đặt nó trên bàn, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra, đó chính là hồ sơ cá nhân của tôi. "Cô, ý cô là?" Tôi run run cất giọng hỏi. Cô hiệu trưởng chỉ nhìn tôi rồi liên tục thở dài, đặt hai bàn tay lên tay của tôi, cô nói, "Chuyện lúc sáng, em đã chứng kiến." Chắc là em hiểu cô đang muốn nói gì đúng không Huyền Tôi như kích động khi nghe cô bảo thế Hai tay tôi bất chợt run lên bẩn bật Cả khuôn miệng cũng pha vấp vào nhau Mãi mới có thể lấy lại bình tĩnh Mà nghe giải thích cho cô Nhưng mà mọi chuyện có liên quan tới em đâu cô Miệng của họ Họ muốn nói sao chả được Quan trọng là em không có làm gì có lỗi cả Và em cũng chưa một lần làm sai quy định của nhà trường Thế thì cô lấy dí do gì Để mà đuổi em hả cô Cô biết Là em không làm sai quy định Em cũng rất giỏi Nhưng mà em thấy đó Bao nhiêu phụ huynh yêu cầu cho em nghỉ việc Nếu mà em không nghỉ Họ sẽ không cho con học ở đây nữa Ngoài kia bao trường đang mở Nếu mà cô không xử lý tốt chuyện này Thì làm sao cho phụ huynh tin tưởng nhà trường được hả em Nhưng cô nghĩ Họ nói cũng đúng một phần Giáo viên đời tư rất quan trọng Em như thế nào Nên họ mới phản đối gay gắt như vậy thôi Em cũng nên nhìn nhận lại mình đi Cô, cô suy nghĩ lại đi cô Trong chuyện này cũng đâu phải do em đâu ạ Thôi không nói nữa Đây là tiền lương tháng này của em Hy vọng em hiểu và thông cảm cho nhà trường Tôi như chết lặng khi nghe những lời nói Từ phía cô hiệu trường Tôi út ức nhưng biết rằng có cố giải thích thế nào đi nữa Thì cô cũng chẳng nghe Thế nên tôi chỉ biết bất lực ngồi nghe cô nói Và rồi khi tôi rời đi Chân tay chỉ cầm những giấy tờ quan trọng Mà trường đã giữ của mình Với số tiền lương được nhận trong 2 tháng Bước ra khỏi trường Bầu trời đối với tôi bỗng như một màu u ám Vừa chạy xe Tôi vừa đưa tay lau nước mắt Rồi lại tự cười đau đớn Xinh đẹp, học thức cao, nghề nghiệp ổn định Tôi có tất cả những gì Mà người ngoài kia mơ ước Thế nhưng bây giờ tôi lại nhận lại được gì Một hôn nhân đổ vỡ Một nghề nghiệp bị vùi dập Tôi thất bại, thật sự đã thất bại rồi Về tới nhà Tôi lầm lũi đi vào Đôi mắt xưng húp Chẳng mãi may quan tâm tới những người thợ xung quanh đang nhìn mình Về ánh mắt vô cùng ngạc nhiên Chắc là họ bất ngờ vì không hiểu sao Tôi đang đi làm Lại về nhà ngay giờ này Bên ngoài mấy tiếng người thợ nói chuyện rôm rả Tiếng gạch va vào nhau lộp cụp Còn tôi nằm vật ra giường ở bên này Kéo chăn trùm kín người Rồi tôi nức nở khóc trong đó Thật sự lúc này đây tôi không hiểu cảm xúc của mình Đang thực sự thế nào nữa Chỉ cảm thấy vô cùng chán trường khi mọi chuyện xui xẻo lại ập vào với tôi trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi Nó khiến tôi chẳng đủ thời gian để mà chống lại Cuối cùng để lại trong tim của tôi còn đó là những nỗi mệt nhoài Tôi nằm một lúc thì ba tôi đi vào Ba đứng bên giường giọng nói buồn bã lên tiếng Lúc nãy ở ngoài chợ ba nghe mọi người ồn ào nói về chuyện của con Có đúng không hả Huyền? Tôi cử từ kéo chan xa Rồi ngồi bật dậy đối diện với ba Tôi sụt sùi hồi lâu Khương mặt ướt nhòa nước mắt tôi nói Con cũng không hiểu tại sao Họ lại đồn đoán như vậy nữa ba Tại sao họ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu của con cơ chứ Không phải do họ tự nhiên nói đâu con Là do con Quyên Em thẳng Phong đó Là do Quyên sao Tôi ngạc nhiên tột độ nhìn ba Chăm chú lắng nghe ba tôi kể lại mọi chuyện Càng nghe tôi lại càng bất ngờ Và rồi sau khi nghe xong chuyện Tôi nhanh chóng bật dậy Tỏ ra vô cùng tức giận Nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà Và chạy đi Con đường quen thuộc mà ngày xưa Mỗi khi tôi đi qua tôi thường nôn nao lòng Thế nhưng bây giờ đây Chỉ còn lại trong tôi là sự thủ hận Không nói thành lời Vừa chạy xe lồng ngực tôi vừa đập mạnh Nó rồn rập tới mức Muốn hối thúc thật nhanh qua đó Để gặp con quyên Mà bắp cổ cho nó chết tôi mới hả giận Không phải tự nhiên tôi lại hận thù một người nhiều như thế Nhưng là do nó Mọi chuyện từ khi tôi và Phong yêu nhau Cho đến khi tôi về làm sâu vợ anh Cũng là do nó gây ra những chuyện chia lìa Là do nó Đến cuộc đời của tôi mới bị vùi dập thế này Tôi nghĩ khi tôi rời khỏi gia đình Nó sẽ hả giả Mà không gây chuyện với tôi nữa Thế nhưng không Càng ngày nó như hồn ma đeo bám tôi vậy Đến ngày hôm nay Nó đã coi sự nhẫn nhịn của tôi là vô nghĩa Thì tôi cũng không cho phép mình nhịn nó Thêm một lần nào nữa đâu Đá trống che xuống dựng giữa sân Tôi nhanh chân đi vào Cả người hừng hợp cơn nóng giận Cùng vừa lúc thấy Phong từ trong nhà dẫn xe ra Tôi thấy Phong không khỏi bất ngờ Cứ rụi mắt nhìn mãi Chắc là anh ta không ngờ Tôi sẽ sang đây lần nữa Mất mấy giây để nhận rõ là tôi Phong ngập ngừng bước tới Lập tức dựng chiếc xe lại Anh ta đi tới Đứng đối diện với tôi Phong niềm nở nắm lấy tay của tôi Rồi hỏi han dồn dập Huyền, sao em lại sang đây Có phải là em suy nghĩ kỹ rồi Nên em quay về với anh không hả Huyền Trái về ánh mắt tràn ngập sự hy vọng của Phong Tôi lạnh lùng rút bàn tay của mình Ra khỏi bàn tay ấy Tôi nghiêm túc nhìn Phong Rồi lớn tiếng hỏi Con Quyên có nhà không Anh cho tôi gặp nó đi Phong bị tôi phũ phàng rút tay ra Gương mặt của anh ta đông cứng lại Rồi gượng gạo trả lời Con Quyên ở trong phòng Mẹ em gặp nó có chuyện gì thế Huyền Hay là em lại bàn ngồi uống trà nói chuyện cùng với anh nha Huyền. Mười tháng nay anh nhớ em lắm. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Kêu con Quyên ra đây. Tôi bực mình nên quát lớn. Phong nhìn thái độ giận dữ của tôi nên cũng không nói gì thêm nữa. Anh ta đi vào trong nhà gọi con Quyên ra. Nhưng Phong vừa quay chân thì từ trong nhà con Quyên đã bước ra. Bộ đầm ngủ hai dây sọc sạch, đầu tóc hơi rối khuôn miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, biểu hiện chưa tình cơn buồn ngủ hẳn. Nó đi ra chưa nhìn rõ là tôi Đang đứng nên chỉ cầu nhò riêng với Phong Anh hai làm cái chi mà ổn dữ vậy hả Hồi khuyên nãy em đi chơi về trễ Anh hai có thể nói bạn anh giữ im lặng cho em được không hả Trông thấy con quyên Tôi không để Phong kịp lên tiếng Tôi liền khoanh tay trước ngực Thái độ bình thản Nhưng mà trong lòng tôi đang dậy cơn sóng cuồn cuộn Như bão biển đang hoành hành Tôi giữ cho mình bình tĩnh Rồi trả lời nó Là tao ồn ào đến này Mày tỉnh ngủ chưa? Đúng đây nói chuyện với tao đi. Con Quyên ngẩn đầu nhìn lên khi nghe thấy tiếng tôi, lại thấy tôi đang đứng trước nhà nó, nó giật bắn cả người. Cơn buồn ngủ và cái mặt ngáo ngơ cũng liền bừng tỉnh, mặt nó tái đi rồi nó lắp bắp hỏi tôi. Chị đến đây làm gì hả? Ai cho chị vào nhà tôi chứ? Tôi đi tới gần nó rồi đanh giọng nói. Tôi đến kiếm chuyện với mày đấy. Con Quyên lấm lét trả lời. Kiếm chuyện gì chứ? Tôi thẳng thừng lên tiếng Mấy hôm nay Mày nói gì với người khác về tao hả Đừng có nói là không có Mở miệng ra nói không có tao tắt gãy răng đấy Tôi vừa nói vừa rơ tay lên Hành động như chuẩn bị tát vào mặt con quyên Nó liền sợ núp vào người của Phong Rồi lên tiếng bảo Phong Anh đùa chị ta ra khỏi nhà mình đi Chị ta bị điên rồi Phong liếc nhìn nó Biểu cảm có phần khó chịu Nhưng rồi Phong cũng quay sang tôi Anh ta thấp giọng nói Có chuyện gì từ từ em kể cho anh nghe rồi anh dạy lại nó Em ra tay đánh nó trong nhà của anh thì cũng không hay ho gì đâu Thuyền ạ Nghe chữ từng là chị em trong nhà từ miệng của Phong thốt ra mà tôi chỉ cảm thấy nực cười Nhìn thẳng anh em nhà họ mà ánh mắt tức giận tôi nói Tôi chẳng có phước để làm chị em với cái hạng người như nó Sẵn có anh ở đây rồi tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ Tôi và anh ly dị rồi tôi là người tự do không hề rằng buộc đến gia đình anh nữa Tôi có thể yếu đuối trước cuộc đời của tôi Nhưng mà không yếu đuối tới mức Để người ta muốn nói gì Làm gì mình cũng được đâu Bây giờ anh tránh mặt đi Để nó ở đây nói chuyện phải trái với tôi Nó mà không nói rõ ràng cho lọt lỗ tai của tôi Tôi sẽ kiện nó về chuyện bịa đặt và loan truyền Những điều sai sự thật Nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm Danh dự Gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác Và cả chuyện tôi cho bị nghỉ việc Cũng vì cái miệng của nó Thật tôi biết cái tội này Nhẹ thì phạt một số tiền Hai là phạt tù từ 1 đến 3 năm đó Bây giờ anh hỏi em gái của anh Nó muốn thế nào đi Tôi nói dứt lời Phong liền quay sang nhìn Quyên Bằng ánh mắt hoài nghi rồi lớn tiếng cha hỏi nó Quyên Chuyện này là sao hả Quyên thấy Phong không bênh vực mình Và ngược lại còn lớn giọng hỏi tội Cô ta nhanh chóng trở mặt Đi thẳng tới chỗ chúng tôi đang đứng Quyên hất mặt nhìn tôi rồi nhìn sang Phong Biểu cảm không hề kiêng nể Đến bây giờ anh còn minh vực nó hả anh trai Anh không thấy chị ta hát hủi anh sao Em chỉ thay anh lấy lại công bằng thôi Bất ngờ Phong thẳng tay tát vào mặt của Quyên không thương tiếc Rồi Phong trưởng mắt giận dữ Gần từng giọng lạnh lẽo nói với nó Ai mượn mày đòi lại công bằng cho tao hả Tao nói cho mày biết Mọi chuyện có ngày hôm nay là do mày đó Tất cả là do mày Quyên bị đánh bất ngờ Nên không né được Nó lãnh chọn cái tát vào mặt Khiến cho gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên Nó mở to mắt nhìn Phong Hai mắt rưng rưng rồi khóc ẩm lên Anh hai Anh đánh tôi đấy à Anh vì con này mà đánh tôi sao phòng với hai ánh mắt đỏ lên Anh bất lực cao mày nhìn nó Ngày hôm nay Tao mới đánh mày là quá muộn rồi Đáng lẽ ra Tao phải dạy mày sớm hơn Thì mọi chuyện chẳng có ngày hôm nay đâu Anh Mẹ ơi Anh hai đánh con mẹ ơi Con quyền khóc ẩm ý Cho mẹ từ trong nhà là đật chạy ra Bà nhìn thấy tôi thì chợt đứng hình ngay lập tức Và không khỏi ngỡ ngàng Bà thốt lên Huyền, con mới qua đó hả con Tôi gật đầu với bà trong im lặng Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất mà bây giờ tôi có thể dành cho bà Quyền thấy mẹ nó chỉ lo hỏi tôi Nó lại càng bực dọc, ngúng nguẩy khóc lớn hơn Mẹ, mẹ không quan tâm con gì cả Mẹ Phong vội thu tầm mắt đang nhìn tôi Rồi bà quay sang Quyên Thấy con gái bị đánh đỏ cả mặt Bà sót ruột vội đưa tay lên xoa lấy cái mặt con gái Rồi bà đánh tiếng hỏi Con làm sao mà ra nông nỗi này hả Quyên Ai đánh con hả Quyên Quyên ấm ức Liếc ngang tầm mắt nhìn Phong lớn tiếng nói Là con trai mẹ đó Anh ta bênh bà Huyền mà đánh con kia kìa Phong Thế này là sao hả Phong Sao con lại đánh em nó Dù sao nó cũng là em gái của con cơ mà Mẹ muốn biết chuyện gì, cứ hỏi con gái yêu quý của mẹ đó. Mọi chuyện là sao? Tụi bây cứ đổ qua đổ lại là sao? Đứng đợi không thấy ai nói, lại kéo dài thời gian hoài. Tôi liền lên tiếng trả lời. Bác không cần phải hỏi ai cả, chỉ cần bảo con gái của bác, trả lời cho tôi nghe. Sao mà nói dám đi đồn đại khắp xóm rằng tôi bỏ chồng rồi theo trai hả? Bác và người nhà của mình nên nhớ rằng, ngày anh Phong rước tôi về, Một hai hứa với tôi là không để tôi phải chịu thiệt thòi Cũng hứa sẽ bảo vệ tôi trước gia đình anh ấy Thế cuối cùng thì sao? Chỉ một hai ngày trôi qua Bao nhiêu chuyện bể sâu đổ lên đầu của tôi Vì cái miệng của con Quyên Vợ chồng tôi mới cưới đã phải đưa nhau lên tòa ly hôn Chồng tôi chưa kịp mặn đồng nữa đi ngủ với con khác Cho tôi hỏi Ví dụ trường hợp con Quyên đi lấy chồng Gia đình chồng nó đối xử với nó như tôi ngày đó Thì bác và gia đình của bác Có cào nhà người ta ra hay không hả? đang này ba con tôi nhịn nhục tất cả Thế mà cũng chẳng vừa bụng mấy người Giờ đây mấy tháng trôi qua Cứ ngỡ yên ổn rồi Thế mà chính nó một lần nữa Lại đâm chọt để cho mọi chuyện dối tung dối mổ lên Công việc của tôi cũng vì nó mà tôi phải nghỉ việc đấy Các người cảm thấy làm thế có độc ác quá không hả Tôi nói một mạch ra Lần này ức lắm Nhưng tôi không yếu đuối mà khóc ôm um lên nữa Chỉ là lạnh lùng nhìn những kẻ trước mặt Bằng sự hận thù Tôi nói rứt lời Đồng nghĩa trong trái tim của mình Như đang bị ai đó bóp nghẹt. Vui sướng gì đâu. Khi phải đến bây giờ. Đến đây đôi co với gia đình chồng cũ. Nếu như sự việc chẳng có gì to tát. Thì chắc chắn không bao giờ tôi hành xử thế này đâu. Nghe tôi nói xong. Phong chỉ chầm mặt nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Cùng với sự hối lỗi ngập tràn. Anh cúi đầu nhẹ giọng nói. Anh thay mặt gia đình của anh. Và cả anh nữa. Xin lỗi em. Sau những gì đã xảy ra. Anh biết mình và gia đình của anh đã sai rồi Anh sẽ dạy lại em gái của mình Và không để cho nó ăn nói hàm hồ như thế nữa Mong em thông cảm Và bỏ qua cho nó lần này Bỏ qua? Thông cảm sao? Thế công việc sanh sự của tôi Ai thông cảm đây? Còn chuyện tựa tôi và Thắng Tôi đã tự do rồi Thì dù tôi có yêu ai thương ai Đó là quyền của tôi mà Sau nó đi nói với người ta rằng Tôi có chồng lại còn lăng loàn bên ngoài Hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ Nếu mà nó không nói rõ ràng với tôi Thì nó cũng đừng mong tôi để yên cho nó nữa Mẹ phong đứng đó Bà nghe rõ từng lời tôi nói Gương mặt bà nhanh chóng tỏ ra vô cùng tức giận Tôi cứ nghĩ bà tức giận Là do tôi tới đây mắng chửi con gái của bà Nhưng mà tôi lại không ngờ Tôi vừa nói dứt lời Thì bà quay sang một lần nữa Tát trên mặt của con Quyên một cái tát Nó choáng váng Hai tay ôm lấy mặt rồi hét lên Mẹ, mẹ điên à Sao mẹ đánh con Mẹ Phong đanh mặt lại Trường mắt nhìn con gái bà nói Đúng mẹ điên đấy Nên mới không dạy được con mình sớm hơn Để ngày hôm nay gia đình này xảy ra cớ sự thế này Mẹ không ngờ đó quên Không ngờ bụng dạ của con lại xấu xa như vậy Anh hai con nói đúng đó Gia đình này không dạy được con Nên con mê hư Con làm giết Mẹ binh vực con hết nổi rồi Mẹ và anh hai bị điên rồi Sao hai người không tin con lại đi tin chị ta chứ Là chị ta đặt chuyện hại con đó mẹ Đến giờ phút này, con Quyên vẫn ngoan cố, không chịu nổi nó nữa. Tôi nhìn thẳng vào nó, tôi nói. Tôi đặt chuyện hại mày sao? Mày nghĩ tao rảnh như vậy à? Một lần nữa tao hỏi mày, sao mày làm như thế? Mày còn chối, tao tát vỡ mặt mày đó. Con Quyên thấy tôi làm căng, nó lại nhìn mẹ và nhìn anh hai đứng đó, chẳng thèm quan tâm tới mình. Mặt nó có chút biến sắc và lo sợ, thế nhưng khuôn miệng vẫn còn cứng lắm. Ừ, là tôi làm đó. Tôi nói với mọi người đó Ai bảo chị thích anh Thắng của tôi làm chi Tôi nói đúng mà Chị đã một đời chồng rồi Chị không xứng với anh ấy Tôi nghe nó nói Liền vô thức bật cười Con Quyên này không ngờ Nó vô lý đến thế Thắng là của mày sao Tôi hỏi ngược lại nó Nó nghe tôi hỏi xong Lắp bắp mãi mới trả lời Ờ anh Thắng là của tôi đấy Tôi không cho phép chị dành anh ấy Tôi gật đầu đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại Nhấn vào số của Thắng Tôi đưa ra trước mặt con Quyên và gọi Đồng thời cũng nói luôn với nó Thật sự tao chưa bao giờ nghĩ Mình rảnh rỗi tới đây để mà rảnh trai với mày Nhưng mà chuyện này liên quan tới công việc và nhân phẩm của tao Thế nên tao không bao giờ bỏ qua được Bây giờ tao sẽ gọi Thắng đến Để chúng ta ba mặt một lời Tao cũng muốn hỏi coi Thắng quen mày khi nào Tại sao lại để bạn gái ăn nói hàm hồ như thế Tôi vừa trả lời con Quyên Vừa nhấn vào phím gọi Tiếng tút tút nhanh chóng được vang lên Cũng là lúc con Quyên như nổi điên Nó nhào đến Chụp ngay trước điện thoại của tôi Rồi quanh mạnh xuống đất Vỡ tan tảnh Nó liên tục lên tiếng Chị không có quyền gọi cho Thắng Đây là chuyện của tôi và chị Không có liên quan tới anh ấy Chị định gọi cho anh ấy Để nói xấu tôi cho anh ấy nghe chứ sao Chị là cái đồ độc ác Lâu lắm rồi Tôi mới tìm ra một người thích hợp với mình Tôi sẽ không bao giờ cho chị sen vào phá hoại đâu Nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất, tôi lại càng nổi nóng hơn với sự cố chấp vô lý của nó. Nhanh chóng tôi tiến đến, dùng hết sức vả vào mặt nó liên tiếp. Tôi gần giọng. Mày điên rồi, tao chỉ cho mày hết điên. Tao chưa từng thấy ai yêu mà điên cuồng như mày. Bất chấp sai trái, ai mày cũng nghi ngờ hết. Mà chưa chắc người ta có yêu mày hay không nữa. Con Quyên đứng nhìn tôi, nghe tôi nói nó lại càng cười ha hả như một con điên. Rồi nó lao vào cấu xé tôi như một tội đồ và luôn miệng hăm dọa tôi nữa lần này tôi sẽ cho mọi người xung quanh biết thêm về chị họ sẽ biết chị là một giáo viên nhưng vì giành trai và đánh lộn với cả em chồng lúc ấy để mặt lắm đó chị dâu à mày tôi thở mạnh rồi đỉnh dạng chân ra đạp mạnh nó nó điên rồi con người không có lý trí như nó có đánh coi chửi tôi nghĩ cũng chỉ vô dụng ko khi đánh xong Tôi lại bị buộc vào tội cố tình đánh người tâm thần nữa Nên tôi nghĩ sẽ không hơn thua với nó nữa Mà sẽ nhờ vào pháp luật để nghiêm trị nó Chứ tôi không thể nào để mặc cho nó Tác oai tác quái Sự phu khống tôi như thế mãi được Nhưng không ngờ Khi tôi vừa định đẩy nó ra Thì phía sau tôi Phòng đã nhanh chóng đi tới Kéo con quyên ra khỏi người tôi Anh ta xô nó một cái mảnh Khiến nó ngã trổng vó ra sân Vừa hay bên ngoài cũng có tiếng xe máy đang chạy vào Tôi nhìn ra ngoài Không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Thắng lại chạy sang đây Vừa đá trống xe xuống Khương mặt điển trai đến quen thuộc ấy Chẳng mãi may nhìn mọi người xung quanh Hỏi coi tình hình thế nào Thắng chỉ dùng ánh mắt lo lắng Dán chặt vào người của tôi Quan sát tôi từ dưới lên trên Sau đó dừng lại nơi gương mặt đầy mồ hôi Và có mấy vết chảy và đánh nhau với con Quyên Giữa trốn bao người Thắng không nói thông rằng Chỉ thở mạnh rồi cứ thế kéo tay trọn của tôi vào người của Thắng Rồi ôm chặt Tôi hơi khựng lại trước hành động này của Thắng, trái tim trong lồng ngực cũng vội vã đập lên từng nhịp mạnh mẽ khi mà bên cạnh tôi hơi ấm của Thắng đang âm thầm bao phủ. Bên kia nhìn cảnh tượng này, Phong có chút buồn bã, nhưng mà anh ta chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi, không nhìn chúng tôi. Giờ phút này tự dưng tôi lại thấy thương cho Phong. Sau tất cả một người nhu nhược và không có chính kiến thì người chịu thiệt thòi lại chính là anh ta. Còn quên, nó nhìn thấy tôi và Thắng ôm nhau Hai mắt nó càng hẳn lên những tia giận dữ Và đầy tính sát thương Nó nhìn tôi Lại càng thêm chán ghét Nhưng mà giờ phút này Không hiểu sao nó lại không chửi động lên nữa Mà ngược lại Nó cứ nhìn chúng tôi rồi nghẹn ngào thốt ra lời Anh Thắng Chị ta là chị dâu của em mà Chị ta với anh hai của em đã mặn nồng rồi Anh làm như thế Anh không cảm thấy xấu hổ hay sao hả Thắng Nghe nó nói chẳng những Thắng không buông tôi ra Mà ngược lại Thắng còn ghi chặt tôi vào ngực của Thắng Rồi Thắng nhìn con Quyên Thắng nói thẳng Yêu một người không có gì là xấu hổ cả Chỉ có những kẻ Chuyên đi nói xấu người khác Chuyên ganh ghét người khác Mới thấy xấu hổ thôi em Anh Thắng Anh nhận được rất nhiều tin nhắn em gửi cho anh Anh không hiểu tại sao Em lại có số điện thoại của anh Nhưng mà anh cũng nhớ rõ Tất cả anh trả lời rõ ràng với em Là không thích em rồi Tại sao em còn cố chấp đặt chuyện Rồi vu khống cho Huyền Cùng phận phụ nữ với nhau Em không thương thì thôi Anh không nghĩ em lại đúa kỵ ghen ghét với Huyền như thế đấy À Thì ra tôi hiểu rồi Là con Quyên nó thương Thắng Nhưng Thắng không thương nó Nên nhiều lần gặp tôi với Thắng Nó mới sinh lòng ghen ghét tôi như thế Càng hiểu rõ mọi chuyện Tôi lại càng cảm thấy nặng lòng Và càng ngẫm lại Không biết tôi duyên tôi, ông tơ bà Nguyệt Có xe lộn hay không Mà sao lại dối như tơ vò thế này Thắng dùng cả tấm chân tình Để nói rõ cho con quyên hiểu thế Thế nhưng với một kẻ vô lý như nó Thì dường như càng có người khuyên Nó lại càng điên Và cố chấp làm theo ý nó Nó đứng nhìn Thắng Rồi cười ha hả Vừa cười vừa khóc Hai mắt cứ chớp chớp rồi ưng ứng nước mắt Dường như đó đang rất đau Khi mà tình cảm của nó không được đền đáp Anh nói cái gì vậy Thắng? Chẳng phải là anh từng nhắn tin cho em rằng anh thương em hay sao à? Tin nhắn em vẫn còn giữ đây này. Tôi buông Thắng ra khi vừa lúc thấy con Quyên rút chiếc điện thoại ra và mở phần tin nhắn đưa về phía Thắng. Thắng lúc này hai mắt có chút dao động nhưng mà nét mặt vẫn bình thản lắm. Thắng đưa tay ra cầm lấy điện thoại từ tay của con Quyên tôi cũng vội lia mắt sang nhìn và tim tôi như thắt lại Khi số điện thoại trong phần tin nhắn là của Thắng Và nội dung tin nhắn đó là anh yêu em Tôi như bị một thanh gỗ gõ mạnh vào tim Tuy tôi chưa yêu Thắng Nhưng những chuyện Thắng làm Thắng nói đã đôi lần tôi biết Mình có rung động với Thắng Nhưng hiện tại khi đọc dòng tin nhắn này Tôi chỉ biết lặng người Rồi chật thấy mình cay đắng khi mà nhận ra Mình đang bị lừa dối Thắng đọc tin nhắn xong Tôi chỉ nghe được tiếng Thắng thở mạnh Sau đó Thắng trả lại cái điện thoại cho con Quyên Thắng chầm giọng nói Tin nhắn này anh không có nhắn Nghe câu này Cả tôi, Quyên, mẹ Phong và Phong Đều nhìn Thắng đầy bất ngờ Con Quyên còn há hốc mồm Giọng run run nói rồi hỏi lại Cái gì? Số là số của anh Anh lại bảo là anh không nhắn Cô vô lý quá không hả anh? Nếu anh có Chắc chắn anh sẽ thừa nhận Vậy thì là ai nhắn Hay là có con Huyền ở đây Anh chối có đúng không Quyên Em nói năng cẩn thận lại đi Đừng kiếm cớ đổ lỗi cho Huyền nữa Về phần tin nhắn Anh điều tra lại Rồi sẽ giải thích cho em sao Em nói có sai đâu chứ Số là số của anh Mà anh lại nói là điều tra lại Thế không phải là anh yêu em Nhưng mà anh còn sợ chị ta sao Thằng nói rất rõ ràng Mà con Quyên vẫn không hài lòng Rồi tự dưng con Quyên lại bắt chuyện sang tôi Ý nó nghĩ chắc là có tôi ở đây nên thắng sợ và nói dối nó Cho dù tôi còn đang thất vọng về thắng Tâm trạng không muốn nói gì Nhưng mà nghe nó hoẹn hoẹ nhắc tới tôi nên tôi cũng không im lặng được nữa Đứng đối diện với nó Tôi bực mình lên tiếng Mày nói chuyện Đừng có lôi tao vào Tôi thích nói đó Rồi chị làm được gì tôi Mày mới nhắc tới tao một lần nữa Tao không có nhịn mà đâu nha Chuyện tình yêu của mày Thì liên quan tới tao gì chứ Còn nữa chuyện tình cảm của mày với Thắng Tao chẳng hề liên quan Hai người có yêu đương hay là thế nào Cũng chẳng hề dính sáng tới tao Cho dù Thắng có yêu tao Thì tao cũng không phải là người sai Bởi chúng ta tự do mà Bây giờ đứng giữa nơi này Ba mặt một lời Mày nên trả lời tao Để tao biết xử lý chuyện mà đi nói xấu với tao với mọi người thế nào đi Nếu mày không nói rõ hôm nay Chắc chắn ta sẽ nhờ pháp luật vào cuộc đấy Trong khoảnh khắc Tôi nói ra những lời này Thắng chỉ đứng im lặng nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Còn tôi có trời mới biết lòng tôi cũng đau đớn không kém khi phải nói dối lòng mình rằng mình không hề liên quan gì tới Thắng cả. Nói như thế thật phũ phàng khi đã bao lần Thắng giúp tôi quá nhiều chuyện. Nhưng mà nếu không nói như vậy tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao hơn nữa. Tôi đứng cách xa Thắng một khoảng cách, cảm xúc như đông cứng lại, không thể thở nổi. Còn Thắng đứng đó chỉ nhìn tôi rõng rạc hỏi lại một câu. Tôi và Quyên có tình cảm hay không Huyền không quan tâm thật sao Tôi khựng người nhìn Thắng Trong lòng đè nén nỗi xót xa Đang ngập tràn ở trong lòng mình Không hiểu sao tôi có chút mất mát Rồi cố quay đi Tôi dối lòng trả lời lại Thắng Không quan tâm Thắng nhìn tôi Đém mắt có chút không hài lòng rồi đáp Ừ Thắng trả lời xong câu này Mắt tôi cũng chợt nhòa đi Rồi lặng lẽ rơi nước mắt Tin nhắn anh yêu em từ điện thoại của con Quyên. Giờ phút đọc được, tôi đã nhận ra rằng mình nên giữ khoảng cách với Thắng rồi. Khoảnh khắc tôi đưa tay lên, lau nước mắt và sụt sùi gánh mũi cho đỡ nhạt. Thì không ngờ biểu cảm của tôi lọt vào ánh mắt của con Quyên. Nó nhanh miệng bật lại tôi. Ủa, sao lại khóc? Chị bảo là chị không có tình cảm với anh Thắng cơ mà. Không có tình cảm, mà nhìn anh Thắng khóc sao? Được cười với chị ghê đấy. Cứ muốn chứng minh mình trong sạch. Nhưng lại để lộ ra bản chất nhơ nhúc của mình cái kìa Và những lời tôi nói là đúng mà chị nhỉ Còn Quyên nói ra câu đó Phong bên cạnh liền nhìn nó gắt lên Đủ rồi đó Quyên Anh nghĩ em nên im cái miệng của mình lại đi Quyên không phục Liền nhìn anh hai của mình màn mà học đáp lại Bây giờ mà anh còn bênh nó sao Anh không thấy trước mặt của anh Nó còn ôm ấp bồ của em không hả Đó là quyền tự do của Huyền Cô không còn là vợ anh nữa Nên cô ấy muốn ôm ai cũng không có liên quan tới anh Còn em tốt nhất đi Bớt gây chuyện lại đi Phong vừa nói vừa đưa tay ra Định kéo con Quyên vào nhà Giờ phút này chắc anh ta đã hiểu lý lẽ rồi Nên tôi cũng không còn ghét Phong nữa Thế nhưng Phong lại càng lôi con Quyên đi vào Thì nó lại càng lạnh lùng Hất tay Phong ra Rồi lớn giọng mắng lại Nó không còn liên quan Nhưng mà nó là kẻ thứ ba cướp bồ của tôi Anh không binh tôi được ấy thì cũng nên nín đi Mày... Tôi chừng mắt nhìn nó. Thật sự nó vô lý tới mức tôi không thể nhẫn nhịn được thêm nữa. Đành tiếp tục đấu khẩu với nó. Rốt cuộc thì mày muốn gì? Nói thẳng ra luôn đi quên Nói xong hôm nay rồi thì hy vọng mà đừng có ám theo cuộc đời của tao nữa. Còn Quyên nhanh chóng liếc qua khi nghe tôi lên tiếng. Trong phút chốc nó nhách môi rồi cười cợt với tôi. Nó bảo... Vì tôi không ưa chị. Muốn chị biến mất khỏi mắt của tôi. Chị làm được không? Mày... Tôi giận quá không kìm được cảm xúc của mình liền lao đến để đánh con Quyên cho nó bỏ cái thói mất dạy của nó. Nhưng mà tôi vừa lao đến cũng là lúc con Quyên nhanh chóng khom người xuống. Nó đưa tay chụp lấy một thanh sắt nằm lăn lóc ở dưới sân. Nó dùng hết sức đánh mạnh vào người tôi trước. Muốn đánh tôi à? Vậy thì chị chết luôn đi. Tôi nhìn thấy thanh sắt trong tay của nó đang lao về phía của mình. Bên kia mẹ con Phong cũng hốt hoảng la con Quyên lên dừng lại. Và tôi thấy Phong đang nhào đến bên tôi. Còn tôi trong giây phút tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Thì con Quyên ra tay đánh quá nhanh. Tôi thoát tim khi nghe tiếng thanh sắt đập vào người. Tôi như muốn ngất đi tại chỗ. Chỉ biết nhắm chặt mắt gồng người cố chịu. Thế nhưng sau tầm 5 giây không cảm nhận được đau đớn gì. Và cả bên cạnh có người đang ôm mình. Và âm thanh một cái ủình khi trước tôi một người đang ngã xuống. Tôi thở vào cảm giác nguy hiểm qua đi. Tôi từ từ mở mắt ra Trước mặt tôi lúc này Con Quyên đang run rẩy Buông thanh sát trong tay nó ra Mặt nó tái mét Nhận ra người ôm lấy tôi là Phong Tôi liền đột vội đẩy mạnh Phong ra và đứng lùi ra Nhưng là Phong ôm tôi vậy Người nằm dưới đất Chẳng lẽ Vừa nghĩ xong một cảm giác chui sót trong lòng của tôi Bất xác rông lên Run dẩy cuối tầm mắt xuống nhìn Nước mắt tôi nhòe đi Trong lồng ngực trái tim bất chợt đông cứng lại Khi người nằm đó lại là thắng Là thắng đỡ cho tôi Là thắng bảo vệ tôi Nếu không có thắng Thì người nằm đây bây giờ chắc chắn là tôi rồi Tôi khủy xuống Vật vã ôm lấy người thắng mà gào lên Bàn tay tôi nâng đầu thắng vào lòng của mình Cảm giác ươn ướt xuất hiện Nỗi sợ hãi khiến tôi không thốt lên thành tiếng Khi mà tôi nghiêng đầu thắng sang một bên Rồi nhìn vào đó Một vết thương xuất hiện Và một dòng máu đỏ tươi Đang chảy ra thấm vào từng sợi tóc của thắng Trong phòng bệnh viện Sọc mùi thuốc khử trùng Thắng nằm đó Trên đầu cuốn băng trắng Im lặng nhắm nghiền hai mắt Bên tay chẳng chịt vết kim tiêm và dây dọ Đã mấy ngày trôi qua rồi Nhưng Thắng vẫn không chịu tỉnh lại Tôi ngồi cạnh Chấm từng tăm bông nước Thấm lên môi Thắng cho đỡ bị khô Cõi lòng tôi dối bời Giờ phút này Sau bao nhiêu chuyện xảy ra Tôi mới chợt nhận ra một điều Bao lâu nay tôi đã hèn nhát quá nhiều rồi Tôi nhận ra là mình yêu Thắng Và cảm giác mạnh mẽ nhất để hiểu ra là khi tôi sợ mất thắng lúc thắng bị con quyên đánh Thế mà bao lâu nay tôi lại chẳng dám giành giật hạnh phúc cho về mình Tôi cứ lấy cái sự đáng thương, cái sự yếu đuối, cái thiệt thòi của mình ra Để che đẩy cái tình yêu đang nhen nhóm trong lòng đến mức chẳng dám công nhận Để rồi tôi nhận lại chẳng được gì ngoài những hiểu lầm không đáng có Và cả nỗi đau thể xác bây giờ thắng vì tôi mà gánh chịu Nếu như trước đây tôi đủ dũng cảm chấp nhận tình yêu của Thắng sau những lần Thắng nói bóng gió, thì có lẽ cuộc đời của tôi bây giờ sẽ được Thắng bảo vệ từ lâu rồi chứ chẳng phải một mình đối diện với thị phi. Bây giờ tôi chỉ cầu mong cho Thắng tỉnh lại. Lúc đó tôi sẽ vứt bỏ mọi rào cản mà ngã vào lòng Thắng để nói với Thắng rằng tôi yêu Thắng. Nhưng bác sĩ nói vết thương sau đầu của Thắng rất nặng. Khi tỉnh lại, chắc sẽ để lại di chứng. Tôi sợ, sợ lời yêu của tôi sẽ phải nói ra trong muộn màng. Vừa nhìn Thắng, vừa nghĩ đến những chuyện đã qua, nước mắt của tôi cũng vô thức lăn dài xuống hai bên má. Đáng lẽ người nằm đây bây giờ là tôi chứ không phải là Thắng, để rồi nhìn người mình yêu nằm đó, tâm can tôi đau thát từng cơn. Mấy ngày hôm nay Thắng nằm viện, ba mẹ Thắng và ba tôi cũng có đến. Họ cũng thông báo cho tôi biết là con Quyên bị công an đưa về đồn. Khai nhận về hành vi Về tội cố ý đánh người gây thương tích Và nó được tại ngoài Cho kết quả giám định thương tật của Thắng Thế nhưng công an vẫn theo dõi nó Nên tội nó vẫn không giảm nhẹ được Tôi nghe mọi người nhắc tới con Quyên Mà không ngăn được cơn giận Nếu không phải vì cái tính hiếu Thắng Đến ngang ngược của nó Thì đâu có xảy ra cứ sự ngày hôm nay Nó có đi tù Cũng vừa cái nết của nó Quay sang nhìn ba mẹ Thắng Tôi cảm thấy có lỗi với họ lắm đã khiến con trai của họ bị thương ra nông nỗi này Đứng trước họ Tôi cúi đầu xin lỗi Những tưởng ba mẹ Thắng sẽ chửi bới và miệt thị tôi nhiều Nhưng may mắn thay Hai bác chẳng trách gì tôi cả Mẹ Thắng còn cho phép tôi lại bệnh viện với Thắng Vì bà nói Thắng nói với gia đình về chuyện Thắng thương tôi từ lâu rồi Nhưng hai gia đình không muốn xen vào Vì để cho hai đứa tự tìm hiểu nhau Hai mảnh ghép Đã một lần đổ vỡ Nên bác ấy hy vọng Chúng tôi sẽ trưởng thành Và trân trọng nhau hơn Thôi hai bác về Con ở lại giúp bác Chăm sóc thằng Thắng Nếu mà nó tỉnh lại Con gọi báo cho hai bác mừng nha con Dạ vâng con biết rồi ạ Ừ thôi Ba cũng về nha Huyền Tội thằng nhỏ Cái số nó cứ lẩn đận Dạ ba và hai bác về cẩn thận ạ Gia đình Thắng rộng lượng Không trách cứ Thật sự khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt Trước khi bà về Tôi còn ôm chầm lấy mẹ thắng mà khóc nước lên Bà lo lắng cho con trai Nhưng đối với tôi Lại là ôn nhu ôm tôi vào lòng Cám cảnh sống chung với mẹ chồng từ đây Đã xóa nhòa trong tư tưởng của tôi Tôi không còn sợ bà nữa Nếu có cơ hội một lần nữa Chắc chắn tôi sẽ nguyện ước Được làm con sâu của bà Những ngày kế tiếp Hai bác và ba của tôi Ngày nào cũng vào xem coi tình hình sức khỏe Và đem cơm cho tôi Thế nhưng chỉ nhận lại Nỗi buồn là Thắng vẫn nằm im đó Chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại Thằng Thắng vẫn không có động tĩnh gì hả Huyền Dạ vẫn chưa ạ Khổ thân thằng nhỏ Nhưng thôi người tốt Chắc chắn sẽ không sao đâu con À mà con cũng giữ sức khỏe nhá Mới có mấy hôm thôi Nhưng mà gầy hẳn ra rồi kia kìa Thằng Thắng nó mà tỉnh lại Thế con thế này nó lại không vui đâu Dạ vâng con cảm ơn bác Ngồi bên cạnh Khi ba mẹ Thắng lại đã về Tôi đưa muỗng cơm lên miệng, nuốt vội cho qua cơn đói. Thế nhưng vừa ăn trôi xuống miệng thì tôi lại cảm thấy buồn. Vì chẳng biết đến khi nào Thắng mới ngồi dậy, nói nói cười cười với tôi như trước nữa. Nuốt xong muỗng cơm, tôi cầm tay của Thắng, đan xen trong lòng bàn tay của mình. Rồi mắt tôi chợt nhòa đi, tôi nhìn Thắng huyên thuyên chỉ mình. Mấy hôm rồi, Thắng vẫn nằm đó. Mọi người ai cũng lo lắng cho Thắng đấy, Thắng có biết hay không hả? Thắng tỉnh lại đi Thắng tỉnh dậy mà nhìn Huyền đây này Thắng không biết mấy ngày tháng nằm viện Huyền mới nhận ra Lại mình có tình cảm với Thắng rồi Từng nhịp tim Thắng thở Huyền cũng cảm thấy đau lòng Huyền cần Thắng Cần Thắng mở mắt Cần Thắng trở lại như bình thường như trước đây Ai nói Huyền ích kỷ cũng được Huyền chỉ muốn Thắng ở bên cạnh Bảo vệ Huyền thôi Không có Thắng Huyền sẽ cảm thấy trống trải và cô đơn lắm Tim tôi nghe từng nhịp thất lại Cứ ngồi nói một mình Nhưng chẳng nghe đáp lại Và rồi không kiềm lòng được Tôi lại cục đầu xuống Áp tay vào mặt của Thắng mà khóc nức lên Bất ngờ lúc này Cảm nhận bàn tay Thắng hơi động đẩy Thoáng ngạc nhiên Tôi liền ngước đầu nhìn lên Liên tục đưa hai tay lau đi nước mắt cho tỉnh táo Rồi cố im lặng nhìn xuống bàn tay của Thắng một lần nữa Từng ngón tay khẽ động Vô thức tôi như vỡ òa Liền vội vàng nắm chặt lấy tay của Thắng Rồi liên tục nói Thắng Thắng tỉnh rồi có đúng không? Thắng bỏ mắt ra đi nè Vẫn không có tiếng trả lời Bàn tay của Thắng lại trở về trạng thái bình thường Như mấy ngày hôm nay Đôi mắt lại nhắm nghiền Tôi có hơi thất vọng Nhưng rồi nhanh chóng chạy đi Thông báo cho bác sĩ biết Chạy sang phòng cấp cứu Tôi hổ hởi thông báo về tình trạng của Thắng Và các bác sĩ cũng cấp tốc chạy sang Họ khám tổng thể hết từ người Thắng Sau đó quay lại nói với tôi Tình hình cậu ấy tiến triển tốt rồi Chắc sẽ tỉnh trong thời gian sớm nhất thôi Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nghe vậy em mừng quá Ừ, tôi vẫn nhắc lại câu nói Sau khi tỉnh lại Chắc chắn não của ấy sẽ có, di chứng đấy Cô và người nhà nên chuẩn bị tinh thần Phòng trừ trường hợp cậu ta mất trí nhớ Bác sĩ ra ngoài Tôi bất lực ngồi khủy xuống Sau khi nghe cái thông báo đó Nhưng rồi sau khi bình tâm lại Tôi chỉ mong muốn Thắng mau mau tỉnh lại Nếu Thắng mất đi ký ức Tôi hứa với lòng tôi vẫn sẽ chấp nhận Ở bên cạnh Thắng Và sẽ sẵn sàng tìm lại ký ức Mang về cho Thắng Đúng như lời bác sĩ nói Sau hai ngày kế tiếp Thì Thắng cũng tỉnh lại Giây phút Thắng mở mắt ra Đều có sự chứng kiến của mọi người May mắn thay sau một lúc tỉnh lại Thì nhìn ai Thắng cũng nhớ Và nói chuyện bình thường như chẳng có chuyện gì Chỉ xui xẻo thế nào Khi nhìn thấy tôi Thắng lại chơi mắt ngó Rồi lạnh lùng buông ra mấy chữ Cô này là ai Tôi dững sở Tâm can như chết lặng Cả gia đình ai ai chứng kiến Đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên Mẹ Thắng đi tới ngồi cạnh Rồi dịu giọng trả lời con trai của mình Đó là Huyền đấy Con không nhớ gì sao Thắng Thắng nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã Rồi trong giây lát Chỉ một bực lắc đầu Con con không quen Con nhớ lại đi Thắng Huyền là bạn gái của con đấy Vừa nói xong Mẹ Thắng có nhìn tôi nháy mắt Còn tôi đứng hồi hộp chờ đợi Thắng trả lời Thế nhưng chỉ nhận lại Tử Thắng là sự phũ phàng Bạn gái Mẹ có nhớ lộn không đấy Con làm gì có bạn gái hả mẹ Thắng nhớ kỹ lại đi con Trước đây con từng nói với mẹ Là con yêu Huyền mà Dáng nhớ lại đi con Con yêu cô ấy hả mẹ? Sao con không nhớ gì thế này? Ừ, con nói với mẹ như vậy đấy Thắng. Con không còn chút ấn tượng gì với cái huyền hay sao con? Con không nhớ mẹ à. Chắc là trước đây con có yêu cô ấy. Nhưng giờ thì con không còn chút ký ức nào cả. Thắng vừa nói vừa đưa tay lên, ôm lấy đầu của mình, tỏ vẻ đau đớn. Ba mẹ Thắng đứng nhìn con trai mình bất lực. Mẹ Thắng đau lòng, liền gục đầu vào ngực của ba Thắng mà nức lên. Tôi đứng bên cạnh, nghe thằng nói, tim tôi cũng bất giác quặn lên vì đau đớn. Không ngờ, khi mất đi trí nhớ, thằng vẫn có thể buông ra một lời nói khiến tôi vô cùng hổ thẹn như vậy. Vừa nhớ lại, tôi vừa rơi nước mắt, tâm can tôi rằng xé, từng giọt đau lòng đọng lại nơi khóe mi đang ướt nhòa. Trên đời này, Có một thứ gọi là khổ tâm Và giữa tôi và Thắng Đang giữ chặt cái khổ tâm trong lòng Mà chưa vơi đi được Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ Bởi vì tâm can nó cứ rằng xé mãi Chẳng thể quyết định lựa chọn của mình Một lối đi đúng đắn Tôi ngẫm nghĩ đúng là giờ đây Thắng không còn chút ký ức nào với tôi cũng phải thôi Bởi vì thời gian trước Tôi có bao giờ nói ra Câu tôi thương Thắng bao giờ đâu Lòng tôi quặn thắt Cổ họng nghẹn đắng Rồi trong giây lát tôi từ từ đi tới Đứng thật gần với Thắng Tôi mấp máy đôi môi nói ra những lời chân thành Nếu mà Thắng không còn chút ký ức nào về Huyền nữa Vậy Thắng có thể cho phép Huyền Tìm lại ký ức cho Thắng được không? Tôi đặt ra câu hỏi Nhưng mà trong thâm tâm đã có câu trả lời Và tôi nghĩ chắc Thắng sẽ không chấp nhận Vì với một người vừa mất đi trí nhớ Thì việc cho một người lạ ở cạnh người ta Thì người ta sẽ không chấp nhận đâu Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi Bất ngờ ai ở trong phòng Cũng đều ngạc nhiên Khi mà thấy Thắng gật đầu ngay sau khi tôi lên tiếng Tôi còn thấy rõ môi của Thắng Hơi cong lên khi nhìn tôi nữa Vậy cũng được Nếu mà cô là người yêu của tôi Tôi cho cô thời gian để chứng minh đấy Nhớ là chứng minh phải thật nhiệt tình Bằng không phí thời gian lắm Tôi nghe Thắng trả lời Ánh mắt không khỏi lườm Thắng Vì chẳng có ai mất trí nhớ Mà lại khôn như Thắng Thế nhưng có mọi người ở đây Nhất là có ba mẹ của Thắng Nên tôi không dám nói gì Mà chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý với Thắng Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn còn tiếp diễn Khi tôi đang quan tâm hỏi Thắng Có bị đau ở đâu nữa không Thắng cũng thản nhiên trả lời tôi Đó là Thắng không đau Chẳng đau ở đâu cả Ngoài việc không nhớ đến tôi Tôi bị môi Khi mà Thắng thật sự tôi chẳng thể tin được Vì không thể nào Ai Thắng cũng nhớ Lại chỉ quên mỗi mình tôi cơ chứ Đúng là vô lý mà Đúng lúc này Bên ngoài có tiếng người đi vào Tôi và cả nhà quay mặt nhìn xa Trước mắt tôi là Quyên Và mẹ của nó Quyên thì đứng thập thò ngoài cửa Không dám đi vào Chỉ có mẹ nó Bà ta mặc một bộ đồ màu xanh xương rất đơn giản gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi Đang bước từng bước Tiến đến chỗ thắng Rồi cất tiếng sao cả nhà Ba tôi gặp bà Ông liền không giấu được cơn giận Liền bước tới gắt lên Mẹ con mấy người Còn dám vắt mặt tới đây sao? Bà nhìn ba tôi cúi mặt Thật lòng xin lỗi anh Mẹ con các người là cái loài ác độc Thì làm sao mà biết xin lỗi được chứ? Ba mẹ Thắng đứng cạnh Nhìn tình hình hơi căng thẳng Dù trong lòng cũng không hề ưa mẹ con của Quyên Nhưng mà họ cũng nhẹ giọng lên tiếng Rồi gàn ba tôi lại Thôi anh đừng gắt với họ quá Để coi bá tới đây có việc gì không? Nghe mẹ Thắng lên tiếng như thế Con Quyên bên ngoài liền chậm rãi đi vào, nó đoạn giỏ trái cây đang cầm để trên bàn, rồi nó đưa mắt nhìn qua Thắng với thái độ lo sợ, nó ấp úng nói. Dạ hôm nay con và mẹ con qua đây hỏi thăm tình hình của anh Thắng và... Con Quyên nói tới đây, Thắng đang ngồi trên giường liền cất tiếng chen ngang. Và coi thằng Thắng này đã chết hay chưa hả? Không có, em không có ý đó đâu anh, em chỉ muốn xem xem anh khỏe lại chưa thôi ạ. Mẹ Quyên cũng tiếp lời Đúng đấy Mẹ con tôi mới hôm nay biết lỗi của mình rồi Cháu nó còn nhỏ Suy nghĩ cũng chẳng được khôn lắm Tôi có mắng chửi cháu Và cháu cũng đã biết sai rồi Hôm nay tôi múi mặt tới đây Mong là mọi người thông cảm mà bỏ qua cho cháu nó một lần Từ nay về sau tôi hứa sẽ không để cháu gây họa Thêm một lần nào nữa đâu ạ Lời nói và gương mặt của Quyên và cả mẹ Quyên nữa Thật sự rất thành khẩn Nên cuối cùng Sau một lúc thuyết phục Thì ba mẹ Thắng cũng gật đầu đồng ý Rút đơn thưa Và cho Quyên một cơ hội Hai người họ nghe vậy Thì liền vui mừng và dối rít cảm ơn liên tục Trước khi ra về Quyên nó còn liếc nhìn Thắng một lần nữa Sau đó mới quay đi Nhưng tôi nghĩ sau lần này Chắc nó sẽ không dám làm cản ở đâu Thắng xuất viện ra về Vì lời hứa ở cạnh Chăm sóc cho đến khi Thắng hồi phục Và tìm lại được ký ức Thế nên bất đắc sĩ Ngày nào tôi cũng phải sang để chăm Thắng Dù không biết rằng Thằng có quên tôi thật hay không Nhưng có điều mỗi ngày được gần thắng Tôi lại cảm thấy thật thú vị Tôi chạy xe qua nhà Ngó chẳng thấy ai Lại có một chiếc xe ngoài sân Hình như là xe của quân Chắc là quân sang xăm thăm thắng Ngó qua cánh cửa là im lìm Chẳng biết mọi người đâu rồi Tôi liền cất tiếng gọi Bác gái ơi, bác có nhà không ạ Huyền tới đây hả con Dạ bác Bác trai mới sang chơi với ba của con Bác nói bác gái ở nhà buồn Bác con sang chơi với bác đây hả Ừ bác ở trong này đang dở tay Huyền ơi con vào mang ly nước cam lên cho thằng Thắng nhé Có thằng Quân ở trên phòng đó con Mới hôm nay về Nó chưa ra công trình được Nên cứ cắm đầu vào cái máy tính suốt Thằng Quân sang nó cũng chẳng chịu xuống Tiếng mẹ Thắng từ trong bếp vọng ra Gọi nên tôi liền nhanh chóng đi vào Thấy hai ly nước cam đã pha sẵn trên bàn Tôi hỏi nhỏ bác một câu Ủa Quân con lúc nào về hả bác? Con có bạn đến cũng không ra khỏi phòng luôn hả bác? Mẹ tháng nhìn tôi rồi gật đầu. Ừ, nó cứ ở trên phòng, không biết bận thế nào mà chẳng cái mặt xuống. Thằng Quân mới sang thôi con. Thôi, con đem lên giúp bác nhé. Bác nấu cơm tí, con vào nó xuống ăn cơm cùng với bác luôn. Tôi dạ một tiếng với bác rồi liền nhanh chân mang ly nước lên cho tháng. Đang đứng trước phòng Dù mấy ngày hôm nay gặp nhau mãi thế Nhưng không hiểu sao Lòng tôi vẫn cứ hồi hộp lạ thường Hít một hơi thật sâu Tôi định đưa tay lên gõ cửa Nhưng cánh tay vừa đưa lên Đã nghe tiếng quân nói Mày khỏe hẳn chưa Thắng trả lời Tao khỏe rồi Chuyện của mày sao rồi hả Ừ Tao với Diệp vẫn thế Diệp cũng đã có thai gần ngày sinh rồi Mà định quen nó thật luôn sao Tao nghĩ mày nên cân nhắc lại Tao cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mà càng gần Diệp, tao thấy cô ấy cũng được đấy mày à. Tao tin tao có thể thay đổi Diệp. Thê còn đứa bé. Nếu Diệp sinh ra, Phong muốn nuôi thì tao cũng để cho nhà nó nuôi, bằng không tao sẽ nuôi. Mày điên rồi Quân. Tao cũng giống mày thôi, yêu vào thì lại là những kẻ điên. Tôi đứng nếp ở cửa, nghe được Quân và Thắng nhắc tới Diệp. Nhưng mà lần này sau tất cả mọi chuyện xảy ra Tôi không muốn mình phải để tâm hận thù với ai nữa cả Và Diệp cũng như thế Nếu như cô ấy biết thay đổi thành một người tốt Thì tôi hy vọng chuyện tình cảm của cô ấy với quân Sẽ thật hạnh phúc Quân và Thắng nói chuyện thêm một hai câu nữa Là quân ra về Không kịp để tôi đem nước vào luôn Quân ra ngoài Vừa khép hờ cánh cửa lại Thì đã trông thấy tôi Thoáng ngạc nhiên quân lên tiếng Huyền đúng không? Tôi cười cười trả lời Ừ chào quân Quân về mau thế Huyền định đem nước cam lên cho hai người đây Ừ tôi có việc bận nên về sớm Thôi chào Huyền nha Quân về cẩn thận nha Quân về tôi mới gõ cửa phòng Thắng Bên trong tiếng nói trầm ấm của Thắng vọng ra Chắc là Thắng nghĩ người đi vào là mẹ của Thắng Nên nói chuyện nhỏ nhẹ lắm Cửa không khóa mẹ cứ vào đi Tôi thở kích khí rồi để cửa đi vào Đặt ly nước trên bàn của Thắng, Thắng vẫn cắm chặt mặt vào màn hình. Tôi nói, Thắng nghỉ tay uống nước đi, bác gái mới pha cho Thắng đó. Thắng nghe tiếng tôi thì liền ngước mặt lên, tôi hơi ngạc nhiên nên Thắng liền cao mẻ lại rồi lạnh lùng bưng lời hỏi tôi. Lại là cô à? Sao cô cứ qua nhà tôi mãi thế? Tôi rủ mấy ngày nay quen với việc Thắng lạnh lùng và quên mình rồi, nhưng cái kiểu nói chuyện của Thắng thế này tôi nghe lại cảm thấy khoảng cách nó xa lắm. Tôi hỏi lại Thằng không muốn huyền sang nữa sao? Tôi lên tiếng hỏi Đối diện Thắng cũng im lặng Tôi còn nghe Thắng thở mạnh Rồi đặt tay xuống bàn Cầm ly nước cam lên Thắng đưa vô miệng uống một hơi Sau đó gật cầu Khen tấm tắc Đúng là mẹ tôi pha nước gì cũng ngon Thằng nói vậy làm tôi lại càng bực Tôi lớn tiếng hỏi lại Thằng không muốn huyền tới nữa đúng không? Vậy huyền về nhá Lần này Cũng may là sau khi tôi hỏi xong Thắng chật đứng phát dậy rồi đi tới chỗ tôi Chứ nếu Thắng không trả lời Chắc tôi đi về luôn Chứ chứ không thể chịu nhục ở đây thêm nữa Nhưng mà phản ứng của Thắng thế này Tự nhiên tôi lại cảm thấy sợ Thắng tử tử đi ngang đứng gần lại với tôi Rồi chống tay lên bàn Thắng nhìn tôi chằm chằm Sau đó lên tiếng hỏi Hôm trước cô muốn nói Muốn tìm lại ký ức cho tôi cơ mà Chưa chị đã muốn bỏ cuộc rồi hay sao Tôi đứng trong Thắng Tựa lưng vào cạnh bàn Khoảnh khắc thật gần như thế Trên trái tim của tôi bỗng chốc Dâng lên tưởng đoạn khó thở Toàn thân tôi nóng lên Chất là khuôn mặt nó cứ đỏ bừng ra Tôi trả lời một cách chống chế Thế ai mới lúc nãy Cứ hỏi sao tôi cứ sang mãi đây Thắng không muốn tôi sang rồi Tôi tìm lại ký ức cho Thắng làm cái gì nữa Thắng đột nhiên nhìn tôi Rồi từ từ đưa tay nâng mặt tôi lên Đối diện với Thắng Thắng thấp giọng hỏi Tôi không muốn thì cô phải tìm cách Hay là cô không muốn thành bạn gái của tôi Vậy chẳng lẽ mẹ tôi nói gạt tôi rồi Tôi nhìn Thắng Định dứt khoát thốt ra rằng Tôi không phải là bạn gái của Thắng Rồi sau đó tôi sẽ ra về Nhưng nghe Thắng nhắc đến bác gái Tôi liền đứng hình lại Bởi vì dù sao bác gái cũng tốt với tôi mà Mấy hôm nay qua lại Bác cứ căn giảm tôi là dáng tìm cách cho Thắng Nhớ lại mọi chuyện Bởi vì bác thương tôi Hai đứa đã sang sở một lần rồi Bác mong mảnh ghép sau cùng Chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Bây giờ tôi mà vì cái tôi của tôi lại làm cho bác gái buồn. Tôi sợ bác sẽ thất vọng vì tôi lắm. Nghĩ vậy tôi liền nhìn Thắng rồi đáp nhanh lại. Thế bạn đã nói với Thắng tôi là bạn gái của Thắng rồi. Thế sao Thắng không dám nhớ lại còn lại nhạt với tôi làm chi? Thắng nghe vậy liền cong mơ nói ánh mắt gian tà cùng cái giọng trầm khàn thốt ra câu hỏi. Thế có bạn gái nào lại kêu bạn trai bằng tên rồi xưng tôi không hả? Làm sao mà tôi tin được chứ Tôi cứng hỏng Sao tôi nói đúng quá nên không trả lời được sao Tôi chớp đôi mắt nhìn Thắng rồi trả lời Thế xưng hô thế nào thì Thắng mới chịu đây Thắng im lặng Cao mày ra vẻ suy nghĩ Sau đó nở một đụa cười đắc ý Ngữ giọng phát ra bên tai tôi Lần này cực kỳ ấm áp Kêu là anh Thắng rồi xưng em đi Như vậy nó mới ngọt ngào Có gì đó nghe không quen Cái gì mà anh Thắng rồi lại em Tôi nghe mà xấu hổ muốn chết Nên lại lắc đầu Thôi kỳ lắm Không xưng hô như vậy được đâu Thắng trọn mắt nhìn tôi hỏi lại Thế không chịu có đúng không Tôi biểu môi Không ngại lắm Bởi tôi đi mét mẻ của tôi Thắng quay chân đi Vẻ mặt cực kỳ san manh Không hiểu là mất trí nhớ thật hay là giỡn nữa Nhưng cái kiểu trả lời thông minh thế này Thắng làm tôi khó xử quá Nhanh tay đưa ra Rồi nắm lấy tay của Thắng lại Tôi ngại ngủ nói Thế đừng có méc mẹ nhá Tôi tôi đồng ý Thằng muốn thế nào tôi cũng chịu Tôi nói xong liền thấy Thắng nhớ mắt Ngó xuống bàn tay tôi đang nắm lấy tay của Thắng Thắng quay quát lại Về mặt cực kỳ hài lòng Nhưng vẫn giả vờ hỏi lại tôi Đồng ý cái gì hả Nói lại tôi nghe đi xem nào Thì đồng ý gọi là anh Anh gì Anh Thắng Ờ rồi sao nữa Tôi đỏ cả mặt ngại ngùng cất lời Anh Thắng, em... em là bạn gái của anh Sao cơ? Em nói cái gì thế? Anh nghe không có rõ Em nói em thương anh, em là bạn gái của anh, anh nghe rõ chưa? Tôi đỏ mặt, nói lớn với Thắng Sau đó cúi đầu xuống cho Thắng không nhìn thấy được sự ngợn ngùng trên mặt của mình Thế nhưng bất ngờ là sau khi tôi nói xong Thắng cũng đứng im lặng nhìn tôi Khuôn ngực Thắng đập mạnh Và đột nhiên Thắng vươn tay kéo mạnh tôi vào người của Thắng Rồi ôm siết tôi vào lòng Thắng thủ thỉ những lời yêu thương Như rót mật vào tay của tôi Anh cũng yêu em Yêu lâu rồi Tôi bất ngờ khi nghe Thắng nói như thế Nên liền đưa tay đẩy Thắng ra Đôi mắt tôi nhìn Thắng trong hoài nghi Thắng Thắng nhớ lại rồi sao Thắng mỉm cười san trá Sau đó kéo tôi vào lòng Thắng bảo Anh có mất trí nhớ đâu mà nhớ Nhưng mà có người hứa sẽ gọi anh là anh rồi nha Không có gọi tên người ta nữa nha Kêu tên một lần nữa lại bị ăn đòn đấy Tôi biểu môi Thật sự là muốn giận Thắng lắm Vì Thắng đã lừa tôi Nhưng là đang trong lồng ngực này Cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào này Tự dưng tôi chỉ muốn áp đầu mãi Không hơn thua gì nữa Chỉ cần Thắng ở bên cạnh tôi là tôi vui rồi Khẽ mỉm cười Tôi vòng tay ôm lại Thắng và nói Ừ không gọi tên nữa Em sẽ gọi là Thắng ơi Em yêu anh Nắng gật đầu hài lòng, khẽ ôm siết tôi vào lòng hơn, rồi cúi xuống, đặt lên môi của tôi một nụ hôn nồng bỏng. Thắng hôn rất lâu, xong mới nhẹ buông tôi ra và nói: "Anh cũng vậy, Huyền ơi, anh yêu em." Một tháng sau đó, nhà tôi cuối cùng cũng đã xây xong, nhìn căn nhà khang trang, mấy lần tôi vui đến bật khóc. Hai ba con cứ ngắm nhìn ngôi nhà, rồi lại mừng mừng tủi tủi mất cả mấy tháng trời cuối cùng cũng đã có giấc ngủ ngon lành. Hoàn thiện xong nhà cũng là lúc đám cưới của tôi và Thắng diễn ra. Nhớ lại ngày tháng cầu hôn, thật sự lúc ấy tôi quá xúc động đến nghẹn lời. Ngày hôm đó, Thắng đưa tôi lên cùng tòa án để rút đơn bãi nại cho con quên. Thắng có hỏi tôi, tôi có muốn xử con quên thế nào. Nếu tôi muốn cho nó ngồi tù hay bị phạt thì Thắng sẽ không rút đơn nữa. Mặc dù Thắng nói là thế, Nhưng mà tôi cũng biết tính Thắng không nhẫn tâm thế đâu Còn chuyện gì qua rồi Tôi cho nó qua luôn Và không muốn nhắc lại nữa Và tôi nghĩ Con người ai cũng có những sai phạm Biết ăn năn hối lỗi Đó là một điều rất đáng quý Nắm chặt tay của Thắng Tôi ngọt ngào lên tiếng trêu Thắng Anh tha được thì cứ tha Dù sao quyên nó cũng là thương anh mà Thắng biết tôi treo liền véo mũi tôi một cái rõ đau Anh nói Thế đấy không có thương anh sao? Tôi lượm Thắng biểu mô đáp lại. Ai đấy không có thương đâu, mà chỉ yêu thôi nhá. Thế ai đấy có muốn tha cho ai kia không? Ờ sao anh lại hỏi em, tùy anh thôi. Thắng quay lại nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. Thật ra, anh muốn tha thứ cho Quyên lâu rồi. Dù sao cũng là con gái, nếu mà đi tù, tương lai sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Tuổi trẻ còn hiếu Thắng, nên chắc qua chuyện lần này, Cô sẽ trưởng thành thôi mà. Nhưng mà anh cũng sợ vợ của anh nghi ngờ nên anh muốn để cho vợ của anh quyết định thay không tùy vợ. Nghe Thắng nói như vậy tôi cũng vui lắm bởi vì tôi biết mình đã yêu một người hoàn hảo. Anh bên tôi bảo vệ tôi nhưng anh cũng không hề tàn nhẫn khi muốn đẩy người khác vào đường cùng. Bản tính suy nghĩ chín chắn của Thắng tôi tin sau này anh sẽ làm được những việc lớn hơn nữa trong tương lai. Khẽ nhìn Thắng tôi gật đầu nói Em cũng thế Cũng không muốn con quyên Có tiền án tiền sự sẽ không tốt đâu Dù cho nói chẳng ưa em gì cả Nhưng thôi bỏ qua được thì mình cứ bỏ qua luôn anh à Vợ của anh là nhất Cảm ơn vợ Ơ ai là vợ của anh chứ Thì em chứ ai nữa Thôi mình vào giúp đơn cho nó cho nó xong đi Xong rồi anh chờ em tới chỗ này Anh chờ em đi đâu nữa Thì cứ đi đi rồi em sẽ biết Thắng vào làm việc và giúp đơn bãi nạn cho con quên xong, anh đèo tôi trên con xe máy chạy một vòng lên tỉnh. Rồi tôi bất ngờ khi anh tấp xe vào một tiệm vàng lớn, anh dừng xe cho vào tôi. "Em ngồi đây nhé, anh vào trong lấy đồ sẽ anh ra." Tôi ngạc nhiên nhìn vào bên trong, không biết anh vào đó mua gì mà tiệm vàng lại lớn hoành tráng lắm. Tôi cũng muốn vào theo, nên liền níu lấy anh và phụng vịu nói: "Anh cho em theo vào với." Thắng cười Nụ cười mang cho tôi đầy sự ấm áp Rồi anh gật đầu nằm lấy tay của tôi Ừ vậy em vào với anh Tôi vui vẻ theo anh Ở đây mọi người mua bán đông lắm Tôi đứng nhìn mẫu trang sức Mà chóng ngợp vì thích Bất ngờ nhìn thấy một chiếc lắc tay nhỏ Hình trái tim Hai mắt tôi ánh lên sự thích thú Ngay lập tức tôi buông tay của tháng ra rồi đi tới Chỉ vào chiếc lắc tay sau lớp kính cường lực Tôi nói Chị ơi cho em xem cái này đi ạ Chị chủ nhìn tôi vui vẻ Đem chiếc lắc đưa trước mặt của tôi Đây em Vàng 18 nhá Em xem có ưng không chị tính tiền cho Dạ chị Tôi ngắm nhìn chiếc lắc mãi mà không rời mắt Thích quá tôi liền bảo chị chủ tính tiền cho tôi Nhưng khi nghe tới giá rồi Tôi đành ỉu xìu không lấy được Vì lúc sáng tôi đi mấy thắng Tôi chỉ đem theo có mấy triệu thôi Mà chiếc lắc này giá lại cao hơn tiền tôi có Định hỏi thắng nhưng mà tôi cảm thấy ngại Nên đảnh thôi Thế là buồn bã định nói với chị chủ cất vào giúp tôi Thì đằng sau lưng tôi Thằng đã bội lên tiếng Chị ơi vợ em lấy cái lắc này luôn chị nhá Chị chủ vui vẻ gật đầu Còn trả lời Thắng Ừ vậy em đeo cho vợ em đi Rồi chị gửi tổng bưu tổng hết bao nhiêu cho em luôn nhá Dạ vâng chị Thắng cầm lấy chiếc lắc Định đeo luôn vào tay của tôi Lúc này tôi mới vội vàng rụt tay xa và từ chối Thôi em không nhận đâu Anh trả đi để hôm nào đủ tiền em lại lên Em tự mua lại Thắng nghe tôi nói vậy Anh vẫn nhất quyết đeo vào tay cho tôi Anh nga ngược nói Vợ anh thì anh mua chứ Em có quyền gì mà không nhận Ơ thôi anh mua rồi thì em nhận đi Sau này còn có nhiều cách đánh đòi lại em cơ mà Thắng nhảy mắt đầy gian tà Khi đeo chiếc lác vào tay của tôi Khiến mọi người xung quanh nhìn tôi cười khúc khích Tôi đỏ cả mặt lên vỉ ngại Chỉ biết đứng nét vào bên anh Sau khi ra về Thắng có hỏi tôi có muốn ghé công viên châu hay không Tất nhiên là tôi gật đầu rồi Vì lâu lâu tôi mới có dịp đi xa cơ mà Thế là Thắng tấp vào công viên Theo ý tôi Hai đứa gửi xe xong thì đi bộ vào Anh ghé mua hai chai nước Sau đó đi tới bờ hồ Chúng tôi ngồi xuống ghế đá Lúc này tôi chợt nhớ ra một chuyện nên liền ngập ngừng nhìn Thắng rồi hỏi Em hỏi này Anh đừng giận nhá Thắng gật đầu bảo tôi Em cứ hỏi đi anh sẽ trả lời Anh với Diễm Châu không còn chút liên lạc nào hay sao hả anh? Tôi hỏi xong, thắng cũng chầm mặc rồi anh đưa mắt nhìn ra bờ hồ Mấy giây sau anh nặng nẻ lên tiếng Thật ra, Diễm Châu cũng có xuống nhà anh vài lần Cô ấy xin lỗi anh và khuyên anh về thành phố Nhưng mà anh nhất quyết không chịu Cuối cùng cô ấy nản quá nên không xuống nữa Từ đó bọn anh không có liên lạc gì nữa cả sang lại không quay lại? Diễm Châu chắc là yêu anh nhiều lắm nên mới thế thôi Thế hey, còn em, em không yêu anh sao? Sao lúc nào cũng bảo anh yêu người khác thế? Em cũng yêu anh mà Tại người ta hỏi cho biết thế thôi À mà cảm ơn anh nhá Thắng nhú mày nhìn tôi cười rồi trả lời Ánh mắt anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên Liền hỏi lại tôi Vì điều gì? Sao mà tự dưng cảm ơn anh thế? Tôi nhìn chiếc lắc dưới cổ tay của mình rồi cười cười Cảm ơn anh vì tất cả Vì anh bỏ qua những cô gái đẹp Để yêu em Thằng lúc này đã hiểu ý tôi, trên môi của anh cũng cong lên một chút. Rồi bất ngờ, anh thò tay vào túi quần, rút ra một cái hộp màu đỏ. Anh đưa trước mặt của tôi cùng ánh mắt chân thành, giọng anh chậm thấp. Nếu cảm ơn anh như vậy rồi, nhận luôn cho anh món quà này nhé. Lần này tới tôi ngạc nhiên, tôi nhíu mày hỏi anh, cho dù trong lòng đang ruột lên bao cảm xúc ngọt ngào. Quà gì thế anh? Thắng từ từ mở hộp, trong đó là đôi nhẫn cặp, Ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy sự chân thành. Anh nói Anh không ngọt ngào như những soái ca trong chuyện ngôn tình cho em nhiều thứ quý giá. Cũng không thể cho em cái quỷ cầu hôn trước ba người đầy lãng mạn. Anh chỉ có trái tim chân tình sau một lần đổ vỡ. Nếu em đồng ý làm vợ của anh anh hứa sẽ cho em một đời bình yên khi bên anh. Em đồng ý thì nhận lấy. Không đồng ý thì em đậy nắp hộp lại nhé. Từng câu từng lời của Thắng Đều mang đến cho tôi sự nghiêm túc và chân thành Bất xác tôi bị tình yêu của anh Làm cho cảm động Nên chẳng kìm nén được Mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài Anh đi qua một lần đổ vỡ Tôi cũng một lần tan nát con tim Mới có thể gặp được anh Đối với tôi thắng không lãng mạn Không ngọt ngào Nhưng mà anh cho tôi cảm giác an toàn và bình yên bên cạnh Thế nên chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa Tôi đưa tay lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn đeo luôn vào tay của mình ngẹn ngào nhìn anh tôi nói, "Em đồng ý." Thắng mỉm cười, nụ cười hài lòng nhưng đầy cảm xúc, anh khẽ đưa tay kéo nhẹ tôi vào lòng anh rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng mỉm cười, đôi mắt trong veo khẽ nép đầu vào lồng ngực của anh, rồi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp mà đeo lại vào tay cho Thắng. Tôi nói, "Từ nay mãi bên nhau anh nhé." Thắng khẽ ừ một tiếng, sau đó anh cúi xuống Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của tôi rồi anh nói Bên em mãi không rời Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra Trong sự mong đợi của hai gia đình chúng tôi rạng rỡ đi bên anh Trong một ngày nắng đẹp Ai ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi cả Nhất là ba tôi và ba mẹ thắng Hai ông bà cũng vui mừng Sau khi những chuyện không vui qua đi Tôi và anh cuối cùng cũng thuộc về nhau Trong niềm hân hoan của ngày cưới Lụng tiệc cưới bắt đầu Diệp và Quân cũng tới chung vui với chúng tôi Chỉ có gia đình của Phong là vắng mặt Nghe mọi người đi tiệc nói Quyên mới phát hiện ra bệnh ung thư Và đang nhập viện Nên gia đình ở viện chăm sóc cho Quyên rồi Nghe kể Mà tôi và Thắng đều không khỏi bất ngờ Có lẽ đó là cái giá cuối phải trả Cho những gì đã gây ra Còn Diệp Bụng cô ấy vượt to mặt rồi Đi bên Quân Diệp đã không còn cái dáng vẻ hống hách Kinh người như trước nữa Cô ấy đến chỗ tôi Có xin lỗi tôi về những việc lúc trước. Tôi cũng không để bụng nên cũng cười hỏi thăm lại Diệp và bé con trong bụng. Diệp có nói với tôi đứa bé là con trai, sau khi sinh ra cô ấy cũng sẽ cho bé qua lại nhà Phong để nhận ba và bà nội. Còn đối với cô ấy bây giờ, Quân mới là tình yêu của cuộc đời. Tôi nghe vậy cũng có chút nặng lòng sót xa cho Phong, nhưng thôi thì cuộc đời ai người đó chọn. Sau khi tất cả qua đi, có những ngày mưa thì nắng cũng đến. Tha thứ cho nhau Giúp ta nhẹ lòng hơn Mà không phải mang thêm hận thù trong lòng Chúng tôi cùng nâng ly Trong vui vẻ Sau đám cưới Tôi và Thắng được phép đi đi về phế giữa hai gia đình Để chăm sóc cho ba mẹ hai bên Cũng may là ba mẹ chồng tôi cũng dễ tính Nên cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái lắm Công việc của Thắng cũng dần dần ổn định Anh nhận bảng vẽ liên tục Nên tài chính trong gia đình Ngày càng đi lên Còn tôi số tiền còn lại Sau khi ba bán đất xây nhà xong, ba cũng cho tôi luôn để làm vốn trong ngày cưới và tôi dùng số tiền đó để mở một shop thời trang nho nhỏ của riêng mình. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc. Tôi có cả hai bên ba mẹ yêu thương và giúp đỡ cũng như động viên trong công việc rất nhiều. Thắng thì ngoài giờ làm, anh luôn về với gia đình. Anh yêu thương quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất và niềm vui lại nhân đôi cho đến một năm qua, gia đình chúng tôi vui mừng đón chào thành viên mới. Cuộc sống vốn đã trọn vẹn Này có thêm cu con Hạnh phúc lại đong đầy Tôi ngồi cạnh chồng Trong mạng đêm yên tĩnh Ánh đèn vàng chiếu dọi khắp phòng Hai đứa cùng tựa đầu vào nhau Nhìn cu con đang ngủ Bất chợt anh kéo tôi sát lại gần bên anh Ôm tôi thật chặt Khẽ thì thầm bên tai tôi Anh thở mạnh Cảm giác cơ thể của anh nóng lắm Tôi sợ anh bệnh Nên khỏi anh bị sao thế này Có sốt hay không Thế mà anh chỉ lắc đầu Ôm siết tôi hơn Trên đôi môi mỏng phát ra câu nói không đứng đắn Em ơi Con ngủ rồi Chúng ta cũng nên vận động lại cơ thể nha Anh nhịn sắp hết nổi giờ đây này Vợ ơi Các bạn khán giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 4 Cũng là tập cuối của bộ truyện Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video Và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn